Xin mọi người, cuối sinh hai ngoại cùng thì ngày hôm nay cũng đã đến.、Thứ、nhất, hôm nay là ngày sinh nhật mình. Thứ hai là phần ngoại chuyện của kiếp đàn chào của chính thức thì hôm Thứ hôm Thứ là là bà trọn đã đã kiếp và i tuổi mới, mình xin được gửi Nhân mình ơn trên thẻ nhất để các thí giả đã luôn theo dõi, quan tâm cảm được các lời dõi, ủng hộ mình trong hộ có lẽ bây giờ nói điều gì cũng trở nên thử thái khi mà tất cả các bạn đã chờ rất lâu phần n g o ạ i chuyện của kiếp đàn bà rồi đúng không Vậy tiền h mình sẽ không h ì bạn sẽ để các p ả chờ h lâu t ê a Chúng cùng của Chúc hãy nghe hệ Phong nhé. đón quan Vân đến bạn nghe ta chuyện đi đâu xem mối và sẽ các cái phí lũ trẻ con của những người dân trải đang n ô i đùa hai vẻ với nhau một đứa trẻ chạy vào bụi đi tè một đống khát gổ lên đang đậu đậy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 đội n này nó g cát đ n g đậy c tiếng Vớ vẩn về đi, chờ gần tối rồi đấy. Lũ trẻ đi, rồi vẩn gần Vớ về đấy chờ chị Lũ sợi một n g c h ạ n loạn、cô、gái đi vừa quay t hai ba và o vị trí tất cả mọi người chuẩn bị bắt một vụ buôn lậu khá có quy mô Chúng rất tinh vi, thậm chí có thể trang bị súng, nên tất cả chuẩn của chưa Cơ bậc được thậm thể phải nghe lệnh chuẩn của tôi, nghe phệ như hồ súng tin trang Nên người đàn ông dáng vẻ bụng phệ, cơ bậc tầm trung như đang tiếng Tiếng trên bàn rất tất tôi Một tầm to quát một tầm vi, dưới oai vẻ đập da bị bộp, sơ đều kẻ xin chào mọi người tôi là khánh là lãnh đạo mới tri cục trưởng của cục hải quan này x ế p là x ế p mới ạ tôi cứ nghĩ ngày mai mới đến bụng phệ hỏi hôm nay có vụ quan trọng nên tôi sẽ nhậm chức sớm hơn sao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 Có lẽ cũng sắp xong rồi. Lời nói lạnh từ chiếc nói lẽ Lời lạnh xong thanh vang điện thoại Khiến Khánh vui vẻ. Dù sao thì ít nhất sắp sao thoại rồi ra vui nói thì từ ít trong vẻ qua Dù năm bên bờ sông một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi đen quần bò đen như chân lại đi thất trên cổ quản chức hành kẻ b u p bri kẻ m à u nâu sữa tại anh ta cầm rất nhiều tiền thả xuống d ò n nước với gương mặt buồn nhưng vẫn cố cười gượng em thế nào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 Không được khỏi n được vệ ữ anh bố b sẽ u ồ đấy biết c ta nhìn lên bầu b trời. Tôi sẽ ư ớ cầm đường nắm h ta cởm n tiền hớt tung lên màn sông tiền bài phất vưởng xung quanh có lẽ anh ta muốn trôn giấu ký ức của mình tại nơi này nơi mà anh ta chứng kiến vợ của mình tự vẫn tại hàn quốc một cô gái đang ôm một bó hoa lớn đứng trước cửa một thẩm mỹ viện một vị bác sĩ hàn vừa bước ra cô gái h é t ầm lên chúc mừng sinh nhật cô choi chúc cô ngày càng xinh đẹp dạng dỡ và gặp nhiều thành công cô cảm ơn em cảm ơn cô học trò vẫn nhớ đến sinh nhật của bà cô này em nhớ chứ cô cứ đùa thì tính bao giờ lấy chồng để còn chuẩn bị tiền mường nào có ai đâu cô trời sinh thế này mà không có ai sao cái vẻ đẹp này do cô tạm mà đâu phải tự nhiên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 đem gọi trà rồi ba cô trò mình đi nhé t ừ q u á n thịt nướng ven đường tôi và trà cùng nhau nâng chén chúc mừng sinh nhật cô t r ò i em không uống được rượu t r à nói một tí cho ấm bụng có sao đâu ăn thịt nướng mà không uống rượu thì thật uổng phí nhìn cô này cô t r ò i h á miệng to cuộn rau cho vào miệng nào chén đi cha tôi nói em không uống được mà chả rủ rèn mà lại học chuyên ngành thẩm mỹ được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 ba năm rồi con chưa bao giờ ngồi nói chuyện hay cùng ăn cơm với bố mẹ con có quá đáng lắm không vì vợ con mất mà con oán trách lên bố mẹ hay sao con sẽ không nhắc lại chuyện quá khứ nữa Phòng Phòng phét Phải thay chuẩn anh thái màu chiếc khăn thấy chứ thế. đến công ngực nâu ngoài đang đứng buồn con con? cũng cũng gấu cuốc của được bước cửa cửa màu màu Bố máy lãm làm. làm làm, mẹ ty tây vậy rủi rể ra đổi với trai? lại đi đi đi ta. Sao đỏ bị bã. Bố lì ở ở bố đừng đi lâu nhé xong việc bố sẽ về với con ngoan giờ thì ăn no và đi ngủ đi con ở đây con buồn rồi sẽ quen thôi p h o n g x ò a m á con rồi lên xe lái vụt đi trên xe phong thấy điện thoại của khánh anh ta cười rồi đeo tay nghe tôi vừa tiếp đãi bạn cậu biết tôi đã gặp ai không ai con bé hương nam đấy ý p h o n g đổi sắc mặt tỏ vẻ không vui lúc tối đi qua chỗ đứa bạn tổ chức h ọ p lớp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 Tôi cười xòa đầu, mình ẹ đi ra cửa nghe thấy. Nó làm bao nhiêu, đang đi đi đứa đấy nhiêu, thiện hết cho người ta rồi.、Cha、hiểu 30 tuổi rồi giờ. ra cửa bao ta Cha bao cho có cho nghe Nó thân không lo, đi lo cho mấy đứa bé đấy đến thấy. hết tử mấy làm lo, lo m bé còn làm ra còn các em ấy bị bỏ rơi có ai nuôi đâu mẹ nếu là người hàn còn được hỗ trợ đây là sinh viên qua đây chơi bời rồi sinh con ra nên các cô ở đó thương tình làm thành trại trẻ mồ côi không hiểu sao con chưa có con nhưng rất thích trẻ con mẹ v h n ấp úng đi ngủ đi nói là cứ phải cãi lại rồi xem có ai ư ớ c đi thì đi dùm tôi con mà đi lấy chồng đừng có khóc đấy b ỏ anh thuận cưới sớm cho chị đỡ bay bổng t r ả đế vào n â u đâu chị không muốn cưới sớm bao giờ sự nghiệp ổn khi đó tính thuận nó chở một năm nay rồi để nó chở lâu nó bỏ đi yêu đứa khác lại hối hận càng tốt mẹ ạ mà sao hai đứa người có mùi rượu thế n à y sinh nhật cô choi ạ thể vân lan vào giường nằm mẹ phân quát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 Tôi nhắn tin tạm biệt rất tới Tôi buýt, Tôi tỏ thích thú Tới theo tôi trái cô vali giác lại khi Choi rồi giác nhiều điều mới vali đi phải nhắn lên đường. Xuống sân bay cảm giác xa nhà lần nhưng quen xuống sân London. nhà lên ngắm đường Anh kính. đường nhìn theo bản đồ, tôi kéo vali đi ý bên trái hay bên sách chỉ cháu phố ạch, hay nhỉ. cảm mở cảm mẻ. bay bay rửa xa địa của cổ có vẻ và đầu, đầu đồ, xe kéo ý phong lái xe về đến đầu khu nhà anh ta lái xe đi vụt qua vân hội trợ mở ở ngay đầu khu nhà đang dựng dạp bỗng t h ế y ồn ào phong rửa xe lại thì vân gõ cửa kính xe tôi cười nhẹ khi định mở lời hỏi đường người đàn ông đeo kính đen t r o n g xe kéo nửa kính chứ không kéo hẳn vẻ khi người anh cho tôi hỏi đường với ạ cho hỏi khu nhà p h ó c nằm ở đâu ạ tôi thấy bản đồ chỉ ở đây toàn bộ khu này là nhà p h ó c à vậy cho tôi hỏi chỗ này đưa giấy anh ta nhìn đi bộ hai cây nữa hai cây nữa cơ ạ à? à vâng cả m ơn a n h nhiều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 Chắc anh g đi đến Tôi tìm. t vừa ra đến cửa ì ta h chuông ấ ấn y tục. c liên Mở ử ra anh, anh tôi thấy phong. Anh, anh làm gì ở đây? gì làm ở chẳng o n đang tôi đây ở p ả i tôi ai đi tìm không? không. khu thằng định Anh Anh h con cũng đang cũng này À à? tìm ta bé có, có c ra xem ở thèm trả lời mà lao vào nhà thầy con trai anh ta s ố c thằng bé lên vai trẻ đang ngủ không nên sốc như vậy đâu tôi toàn làm vậy chẳng sao cả vợ anh không nhắc nhở anh à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 Người Chính cũng nơi Việt giỏi thật tỏ rất Lát mà sao thật, chính tỏ cũng rất giỏi. Lát sau ậ tới phong u rượu ấ thấy n đông phải xếp hàng nhập Tiếng vang Tôi rất thủ tục nhập học. Tiếng bật Phải học để xếp làm ở trong tòa Phòng nhà Khiến mọi người chú mọi ý、Phòng、được ban tổ chức đưa cho chai rượu vang tiếng b ậ t lớn chúc mừng anh ta mở gian hàng bán kim cương và đa quý cao cấp tại tòa nhà anh ta cửa nhẹ trong bộ p h é t đỏ đun lịch lãm ra đồng cốc rượu tỏa ra khói chổng lê nhau nhân viên cô nào cô đấy chỉn chu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 Phong đi ra cửa bên ỏ thuốc l miệng trong rửa h ú tòa Anh ta đang massage anh ta nhìn Vân đang nâng bàn chân từng như Vân thường. Bên trong khách chút thấy một. một tầm t vẻ điều đó gái làm là Có cô trung tâm thương mại cô gái nhân viên b à n kim cương của phong đang kiểm hàng thì một người đàn ông đứng ở phía góc nhè mắt cô gái gật rồi tuổi phiên kim cương vào trong găng tay rồi đi ra như bình thường cô đi đâu vậy đang kiểm hàng không được ra ngoài cháu đang buồn đi vệ sinh không lẽ nhịn ạ Nhưng nếu bây giờ bây có ó xe s tôi thì tất tư thật ảnh hưởng. Cháu chị nhanh nhanh. nhân cho khách, họ vẫn chưa gì ấy vấn cả các có Có Các được c bị đang nói viên người người đang vẫn đâu đi đã Đi rồi kiểm rồi. kiểm, về, về kỷ ạ? sự sắp xếp được kỷ luật.、Cô、nhân v ê n ăn cắp thấy nên cắp camera thấy đã i sinh. Tôi thẳng hướng nhà vào vệ đ xong phần massage cho khách đứng lên nổi oải vươn vai vì thật sự họ sẵn nặng đỡ b ằ n g chân họ mà tôi g i ã cả tay được cái là kết quả của buổi tập huấn hôm nay được điểm tốt vừa bước nhà vệ sinh tôi thấy một cô gái m ặ c đồng phục của nhân viên bán hàng cứ đi đi lại lại t r o n g toilet khiến tôi chú ý tiếng kết rú lên thông báo o phong phong đeo cháo của Vân có ngàn ngoài vào Hiện hàng Phật nhân hàng nhân chỗ chiếc hơ. Cô ta nhét khi tỉnh pha giá viên gia kim đại viên đi túi viên kim cương vào khi cố va vào Vân. Tôi xin lỗi, nay, trung đang cương luồng cuống gần Vân Vân ngàn đang lén cương Vân. trơn、quá. Không của của ra rửa tay, của ta a yêu quầy xét xả tâm mất trị, tơ gấp. có cầu Cô có Cô cố quá. để về vờ vào s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 tôi không kim không? không? không không hết chị hiếp chị thứ hiếp Nhân hoang chỗ Hai định chúng Chúng nhiêu anh, tôi tôi tôi. Tôi tôi cô Tôi ăn viên nói còn đang mang viên cương lan Còn nữa đền viên này Này, quen cũng không biết tại sao có cái này trong gì biết bảo bảo bị biết bao biết túi túi. cái tại cái túi. trộm, ta sật tử tất ta một ta, đâu, đổ đứa để uy uy có cả có các có ấy mày mày sao ra ra vệ à? có qua đêm với bạn trai chị ta là người yêu cũ của anh ấy họ có video tôi qua đêm nên uy hiếp tôi ăn trộm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 đây là kẻ trộm t h ư a sếp bảo vệ nói tôi ngạc nhiên khi biết anh ta là chủ vội p h â n bua chúng ta biết nhau đúng không tôi không có lấy đâu xin hãy tin tôi tôi không quen cô nhân viên ấy sao có thể cấu kết được cô nhân viên kia người nước nào trung quốc ạ điều tra kỹ chưa kỹ rồi ạ đúng là chúng cùng nhau vào toilet rồi định tuồn đi đưa lên cảnh sát tôi lầm lì đổi sắc mặt tôi không quen cũng không có lấy tôi san g đi học chứ không phải san g đi ăn trộm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 tại i tôi cũng đang tính đi quá, tính t cũng việc, cảm đang xin ơn đã o cho t ô việc, a n hàn l g phòng không ư được được ờ i khi Nói đổi sắc mặt. Đi thôi, đi đâu Về nhà tôi. Tôi tin rủi việc phải rồi. Tại tốt, thật mặt. tìm tôm vợ Về anh may anh. mắn đến nhà nhắn luôn, ăn Hàn cho cha cho may, mì lấy sắc đó đâu có ạ? quốc cha được nhận học bổng cho đợt t à u huấn cô ta vui mừng hét lên chúc mừng em em cảm ơn cô ạ em sẽ cố gắng c h a này hãy đối xử tốt với vân nhé Sao cô của có lại lẽ nói Vân n vậy? Quá khứ h em rõ ấ tại Đứa trẻ đó đã quá nhiều đau để đời nửa trẻ thương Hãy quá nhiều còn l của con bé Được sống trong hạnh phúc em không hiểu ý cô、em、coi chị trong sống hạnh không bé hiểu Em Em ý việt â n như chị g á ruột vậy, cô ạ. Đấy là cô nói vậy trước Sau hiểu Nếu câu Thì tất vậy vậy v Đấy này ngày này yên cô cô có cô lúc cả không ạ Tại đến đó là nói nói nghĩ bình i sẽ sẽ sẽ em em ý nam mẹ của vân ngồi ở quán trả kín c h ờ mẹ phong vừa đến mẹ phong đã hùng hổ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 cháu không ăn cơm đâu mọi người ăn trước đi bố đi đâu ạ bố đi g ặ p chú tuấn lát bố sẽ về phòng phòng xe tới quán rượu anh ta rung chuông ta biết ngay là m à y mà thằng đ ề u lúc nào cũng hào phóng rung chuông bao cả quán rượu hôm nay tao chưa ăn gì đang đói đấy ăn tạm mấy con h à u này đi uống cho vào sau này gọi tao sớm vậy tối đi xả không mới hút v à i đường cỏ mỹ mà giờ thèm quá tao chơi gì đâu mà xả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 đúng vậy lâu rồi không uống nhiều đến vậy về đến nhà phong cười bảo cúc áo trên cổ mở cửa phòng con rồi thể vân đ a n g ôm gấu ngủ anh ta khẽ kéo chai cho gấu rồi t r ư ợ t người đập môi xuống chạm vào môi vân đứng bờ dậy phong xoa xoa mặt cố tỉnh táo thôi nào rượu chết tiệt khó kiểm soát tôi thấy s ằ c mùi rượu lại như có ai chạm vào mặt liền mở mắt ông xin lỗi tôi ngủ quên mất anh toàn mùi rượu vậy Uống rượu rượu không có mùi, rượu thì mùi gì? tôi h ì gì? mùi t xin phép. Cô pha é p p Cô h cho c tôi xỏng nước, phòng phòng nước, nước gừng bê lên thấy anh ta đang cởi trần tôi đặt lên bàn anh uống đi tôi về luôn đây uống nóng cho tốt phòng bớt rác tùn tay vân nước đây tôi pha xong rồi tôi cần xả cô muốn bao nhiêu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 a nước h h ta n một bám nắm một mơ, muốn mơ. Một chiếm đêm mưa mệnh thú tay tôi Từng tiếng tôi tay chặt tôi tất tôi tuyết con chăn. giấc cả chỉ giấc cái vào Như người đàn ông định n phải giữ xa lấy ấy. rập. rập, ư là lạ đã tôi khát nước bây giờ có lẽ là bốn giờ sáng anh ta vừa buông tha tôi được khoảng năm phút bàn tay của hắn ôm hết cả vòng eo tôi với b ì n nước đặt trên t ó c cạnh giường Tôi khát、nước. tôi sợ hãi khi nước, sợ đ a n nằm cạnh người đàn ông g c u ồ n này. Anh g sơm tóc a quan hệ liên tục cả đêm. Nghỉ người vài phút, anh ta hai khiến khi không khép phát hệ Nghỉ phút chân thể tôi liên ngơi vài lại vùng lên. Bây giờ tôi lại nổi. đến vùng lên, vẫn còn run, tục t sợ đêm. cả Đổ bây b ù s ủ x o a rượi tôi cố vừa lấy tay túm lấy bình nước tôi đang với thì thấy bàn tay anh ta túm vào bình nước tôi giật mình quay lại nếu cô khát tôi sẽ làm cho cô hết khát ngay thôi tránh xa tôi ra cút đi tôi xin、này.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 Tôi như vậy trong bóng tối trên khi người cứ khóc nức cánh cửa như bóng vậy sau đến a n g mặc c h i c khoác của áo h ắ Đến bảy giờ sáng tôi ngửng mặt nhìn ánh sáng chiếu vào khe cửa tôi đã thấy thật sự trải qua một đêm kinh hoàng đứng dậy cởi bỏ chiếc áo khoác nhìn thân thể mình trước gương vê tìm trên ngực giấu hôn trên khóc cổ tôi hét lên không phòng mở mắt sau khi thấy tiếng gấu t r ả bố bố ơi gấu đi học đây ừ Con t r anh i bố ă no c ta Con ăn h uể oải ngồi dậy s ư ợ gì mà say không biết gì luôn đau hết đầu thế trên giường ga n ệ m xô lệch quần áo dưới sản của con gái cùng đôi giày để lại đêm qua mình đi về gái à? p h o n g ôm đầu nhà mặt vì đau đầu anh ta mở cửa phòng tắm không có ai thế lạ cầm đồ dưới đất lên anh ta nghi mãi không ra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 Có khách chờ cậu、tuấn. Chả biết rồi. À, cô chả có cô Còn cô、Vân、cho gấu ngủ, Cậu về khi nào tôi cũng không? khi không kia nhà nghỉ hơi gái dưới Ai biết rồi, Tôi đi tôi biết Tuấn này nào Vân ngủ nào Vân Vâng à qua đưa của vậy? về vì về vứt gấu mệt Đêm đổ đi đổ sớm chỗ Ý phong đi xuống dưới thấy tuấn uể oải không hiểu đêm qua tao với mày uống rượu gì say không biết gì luôn nằm cậy gái mà như không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 tại h việt Hắn như không, nam mẹ của vân đến nhà mạnh để thăm cháu vừa mở cửa bin ôm chầm lấy bà ngoại bà về thăm con rồi bố ơi bà ngoại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 Em chỉ cần tôi h h h í c cũng là em k n g t ế c nhưng họ sẽ hay nghĩ họ hay sẽ dễ dãi. thể ly nói vậy liền thấy xấu hổ đúng vậy thậm chí người qua đêm với mình còn chẳng hề có cuộc xem phim hay bất cứ câu tán tỉnh nào mình có tư cách gì dạy ai đây một chiếc xe hai mươi sáu chỗ đỗ trước cửa chúng tôi từng học viên lên xe t u y bề ngoài bắt đầu rơi tuấn ô i nghi mãi cứ c h về y đêm qua Có n h bớt rượu cùng đám bạn hét lớn chúc cho chúng ta ai cũng phát đạt ai cũng thành công trông cậu già đi nhỉ còn phong vẫn thế mai một bạn học cũ này này không khen đừng nói lời cay đắng n h á phong ra đây đi mai gọi p h o n g đ a nghỉ ngồi n ì nhìn gì gì n bên cạnh là các em khóa dưới cũng tổ chức tại nơi này Vài gái nhìn Phong gì sao? Anh ấy là con thủ tướng Phong n ly lầm ly là là là ấy đấy rượu trời dưới kiểu em các chức chả có chủ tại khoa thủ Phải hoa h và à gái sao sao Ôi tổ đây đã mãi không ra là đêm qua anh ngủ với ai anh ta vỏ đầu một ly rượu đặt xuống bàn p h o n g ngẩng lên nhìn đó là trang bạn gái cũ chào anh đã lâu không gặp ừ chào em p h o n g tỏ ra bình thường khi gặp trang chỉ vậy thôi à anh b ệ n rồi nói chuyện sau nhé phong đứng dậy trang kéo tay hát cùng em một bài đi ê hát đi tuấn phụ họa đúng đấy phong ơi con gái mời không lẽ cậu từ chối bỏ qua mọi chuyện quá khứ coi nhau như những người bạn nhé bà nhạc nổi lên phong bị bạn bè đẩy sát gần trang vì giữ cho trang sĩ diện anh ta cẩm mít sau đây là bài hát đừng hỏi em xin mong mọi người đừng cười chê ạ trang nói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 tôi h họ sẽ cho chúng ì có lẽ sẽ số ta tốt. t điểm bề nước n g â m trần cùng trang phục của một nhân viên spa hoặc cùng đoàn tàu huấn đi ra nơi các cô gái đang ngồi trên đôi chân là những đôi giày cao gót trên tay họ đang cầm ly rượu kia có phải người đàn ông ở trung tâm thương mại không ly hỏi tôi trên tay vẫn bê trộm nước nhìn ra phía sân khấu thấy trang v à phong đang s o n g ca phòng hát đừng hỏi anh vì sao hãy hỏi em làm sao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 c h à chuẩn bị cho chuyến tập huấn gọi cho vân mãi không được tiếng khó cửa bố mẹ về rồi ạ thấy một phụ nữ mặc phép đen đứng bên ngoài c h à hỏi cô hỏi ai cô tên c h à dạ đúng rồi phu nhân chúng tôi có chuyện muốn nói với cô phu nhân phải c h à nhìn ra chiếc ô tô đen bên ngoài tôi chạy ra bãi xe tìm xe của tuấn thấy anh ta đang đứng nghe điện tôi vội vã chạy ra xin chữ ký cho tôi xin chữ ký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 đú sai ba bể nhỉ tuấn c ử i nhà mày thôi đi phòng tức y ê n h áo anh có ký không tôi bực không đấy tôi nhắm mắt cố gắng lấy được chữ ký mong anh ký cho ngực em cho anh bóp một phát thôi xong là em mê ngay anh ta la vào định sở lên ngực tôi ghét cái áo lớp áo khoác này g h ê loại không có tự trọng kinh đây phũ với anh quá thế tuấn cứ túm tay tôi treo ghẹo ta bảo thôi đi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 Em Em nghe em nghe em quen, quen mắt mắt cảm Phong, Phong phải hỏi thấy hiện khác không thấy anh chứ không Ánh nhìn như ánh thấy Trang người dàng Buông nói Trang nói này cần này nói gái gái Tôi xuất tay tôi tôi tội ta Tôi ra của vội cô cô cô kẻ kỳ Lúc Cứ của sức Và à là đó lạ đồ đến tôi thấy người phụ nữ đó quen dù chẳng biết là ai thế nhưng trong đầu luôn muốn hỏi rằng mình đã từng gặp cô ta ở đâu rồi có lẽ là do bản thân tôi tự ảo giác chăng tôi g ạ tay t phong làm ơn để tôi yên chê tiền à cô muốn bao nhiêu tôi không chê tiền nhưng mà tôi đâu có bán gì cho anh để đổi lấy tiền đâu cô cố tình giảng ngu à tôi không thích bất cứ sự giảng buộc nào hiểu không anh thật đáng thương tôi quay đi thẳng vào nhà đứng chốt cửa sếp bình tĩnh phong trên tay vẫn cầm đống tiền nhìn vân đi vào nhà anh ta c ắ n chặt răng chan đi tới đưa cho phong chiếc ví của tuấn đánh rơi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 Chúng có con chung định rồi, bà định làm vân ậ y này hãy thật thẩm tôi đầu tư Tôi toàn theo tôi ta Tôi Thế tôi tôi, tất phần không Chúng chưa nhưng sao? sẽ của bao do Viện v giúp điều giờ giúp giúp Nếu bạn, đừng quên quên đến cần đỡ, thôi, ổn mỹ bà là bà bà Bà đầu đó đỡ đỡ đều lúc bộ cổ cả ý mới là người đáng thương mà con bé đã có cuộc sống mới mà nó vẫn kẻ kẻ bên con trai thôi nó là con quỷ ám vía tùy bà suy nghĩ m u ồ n là giữ cái viện này hay là tôi giúp cổ phần và yêu cầu hoàn tiền ngay mẹ p h o n g đứng lên để lại cô c h o i ngồi buồn bã bên ly trà tôi thay đổi đi ra ngoài thấy gấu chuẩn bị đi học tôi cười rồi đi qua cô vân ơi ơi tối nay sinh nhật gấu cô đế nhé n cái này cô đi làm về muộn lắm nếu v ề kịp cô sẽ tới muộn là mấy giờ ạ khoảng chín giờ nhé tôi cố né tránh rồi xoa đầu gấu chạy vội ra bến xe buýt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 Không những tôi h chị nhận ế bố mẹ chị còn n u nuôi em, nuôi em em năm nuôi như con gái suốt 3 năm qua. Chúng ta có duyên suốt qua. quay Tôi gái dạy chị có ta là à? đang i xót có đó t nước. Vân này, nếu có ngày nào Chị chúng k h ô thể Tôi chung nhà, em vẫn mong chị hãy nghĩ đến việc em cứu chị mà bỏ qua lỗi lẩm cho cùng việc cứu sống vẫn mong đến đang qua mà em em em. lẩm lỗi bỏ xót nước mà thấy chả nói câu đó tôi trở i sửng lại rồi nhìn chà nụ cười của con bé nửa đ ù ổ i nửa thật làm tôi thấy sợ chưa bao giờ tôi thấy chả nói như vậy tôi cười nhẹ Định đùa đã điều Điều đó đi chị chị chị chị Chị nói nói. này, những nhất mình. không tranh giảnh không nói yên tâm rồi, em đi ngủ hay chưa Chả Chả cho làm lỗi là mà mà, và Em em em em tâm gì gì giải gì gái gì. có trước của có với rồi. vậy? vậy. vậy sao ra. xảy đây. sẽ Sẽ sẽ tốt bất thể Em kỳ phong đứng bên h i ê nhà n trong chiếc khăn t ắ m choàng anh ta gọi cho mẹ v ẫ n là con bây giờ con mới đọc được tin của mẹ cảm ơn mẹ đã chúc mừng sinh nhật gấu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 cô vân ơi đi thôi à ừ gấu dậy sớm vậy con muốn đi chơi phong l ẳ n lặng ra xe mở cửa xe cho vân và gấu điện thoại g i a o lên được rồi tôi sẽ qua ngay gấu đi chơi với cô nhé bố sẽ qua sau bố hứa đ ư a c o n đi chơi rồi mà bố bận đột xuất con ạ bố sẽ đến chỉ làm muộn một chút anh cứ đi đi tôi sẽ t r ô n g thằng bé được cảm ơn lời cảm ơn của phong khiến tôi ngại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 đình công viên phong thể vân đang ngồi trên con ngựa x a y gấu h ỏ vân mỗi người ngồi một con đang đùa phòng bất g á c cười thở nhẹ nhõm bố cháu kia bố ơi bên này gấu vẫy tay phong vẫy lại với con trai cười nụ cười thật tươi tôi nhìn anh ta cười về con mà cũng cảm thấy vui lây tiếng cười của hai bố con họ tại sao mình lại vui nhỉ phong nằm tay gấu rồi nhắc bổng con trai lên nào bây giờ con muốn chơi gì nữa Con con kẹo muốn ăn kẹo bông. Ngủ trên ngủi Phong ngủi bên, gấu tôi ghế giữa, tự hai đá, và d ư n không khí ngại ngùng ba chùm. Cô Vân ơi, ăn bên con bông con thằng bé kéo bố, nói vào tai. Bố ăn bên g khí kẹo kéo chùm. cho chơi hết Cô ơi, trái đi, rồi. phải đi, ba bé bố, Bố tay tay. mặt vào to quá, kẹo À ư, phong và vân mỗi người cắn một bên gấu cầm ở giữa cho đến khi chiếc kẹo bông lớn đang nhỏ dần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 Con nghĩ đàn ông tôi h hệ và tình yêu hay cơ đó tại song song? Thiếu một trong hai thì ờ i tại đối với nay quan tồn song song. trong đàn yêu và một cơ đó n tình dục quan trọng hơn. Đừng g dục b quan quá cúp o nào Con sao con Con con n Trên đời đâu phải đàn ông nào cũng giống nhau.、Con、chẳng nhạy đến nhạy nghĩ đến việc bị đàn ông phản bội, cứ như ạ. lại thực từng bị vậy. Tôi đời đâu đã phải hiểu khi việc bội cảm cảm là cứ sự vậy. vậy. bị bị máy rồi ôm mặt khóc cả đêm cảm thấy lòng bị tổn thương biết thế cho anh ta quách cho rồi còn hơn s a n g đây bị tên người lạ kia hiếp dâm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 Có chị chị đánh đuổi chị ấy bao lần chị ấy vẫn yêu ấy ấy bao tôi r n không g g cô ta ố n tình sao lắm. Vậy mà, như Án nhau như vợ chồng bao lâu mà hắn không chịu cưới. Chị ấy trở mãi đấy, Nên rồi vẫn、vậy. Phong vẻ không thích nghe、lắm. Anh g kẻ vẻ lụy lắm lâu lắm Vậy vậy đấy ấy đấy vậy chạy trở tỏ thích ta trước chả cười đắc ý. Tôi cho chịu Chị Chả cưới cười bao đắc mà Mà mãi mười với vợ đi ở rồi ba ý dậy say gương rồi nhìn thấy mắt thông q u ầ n g vội lấy tay mát xa vủ mắt mặc vội đ ồ đi ra ngoài thì phong vừa chạy thể dục về tôi định chào thì các anh ta liều huyết vẻ khinh khỉnh rồi quay đi tôi cười mỉa mai ô con người ta hay nghỉ hôm qua vẫn bình thường này đã khác Chạy vội đến chỗ làm. cho chúng bốc cho khích chúng cáo cho của Chị bốc còn bốc chiếc Thôi thăm phẩm nhiều hơn cho thương hiệu họ thăm thử thấy hình Ly đấy vụ vài Vân, đến Để đi đi được muốn tặng quảng lên lên nhất làm lệ làm Mỹ một mở Em tôi ta ta tôi tô ô IU giải gọi rồi giải spa ra Ồ, Ừ, Chiếc xe tôi r ị giá hơn tỷ, thật may m ắ nhận quá. n ư được n không tiền không、hả? Không. n g gì? em xe thầy học h Tôi biết lái ơi. rồi lo quy Cứ có Có ra sẽ sau, ạ? món quà quý từ trên trời rơi xuống mà lòng chảo vui đúng là đ è n tỉnh đỏ bạc nhờ một bạn nam chở chiếc xe về cửa tôi cúi đầu cảm ơn rồi gấu gọi cô vân ơi quay quay kìa cô thấy đẹp không p h ò n g đang giật bắn lên trời chiếc trong t r ó n g quay phát sáng đẹp lắm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 ngồi trên xe tôi vã mồ hôi người rét r u lên tôi ngủ một lát n h á khi nào đến gọi tôi xe đến nơi phong gọi nhưng vân không trả lời anh ta lay lay thì thấy người vân nóng ra lên sốt cao vậy phòng đưa vân tới viện vội vàng vào khoa cấp cứu bỏ bớt áo cho bệnh nhân phong cởi từ lớp áo rồi anh ta nhớ lại đêm ngủ với vân vân khóc vai xin phong lặng người ngồi xuống ghế nhìn y tá đo sửa chuyển cho vân cho uống gói này đi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 Vậy cô hãy yêu cô tôi đã i h y tìm ba mươi tuổi và tôi muốn thử tin vào mối nhân duyên này phong v ớ i tay ôm lấy vân họ cùng n h ắ m mắt dường như tạo cho nhau cảm giác gì đó mà đến chính bản thân họ chẳng thể lý giải nổi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 Vâng, vụt đèn trong phòng vụt đi, tôi thể ly bê chiếc bánh cùng ngọt đi, toát tôi thể chiếc Chúc ly bê nến. mẹ ừ mừng n sinh nhật chị Vân,、mỗi、người trong phòng vỗ tay. Chúc mừng sinh nhật em học trò xuất sắc. Các bạn trong lớp vỗ tay lớn, tôi sự cảm động, nên chính bản thân tôi đã quên mất ngày sinh g sắc. sự mỗi tôi tôi chị Chúc học thật nhật của mình. tay. trò xuất tay mất cô Các cảm vỗ vỗ em, m lớp của đã vân tại đất nước hàn quốc ôm m ỏ i khóc có nỗi đau nào hơn nỗi đau ngày nó tự tử c h ỉ là ngày nó được sinh ra đâu cơ chứ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 hãy bắt đầu lại tôi thấy đây như là một sự khởi đầu mới tặng cô ấy bỏ hoa này cho cô ấy nhé cảm ơn v ũ hoa rất đẹp v ũ đi xuống dưới thế chả đi vào tôi muốn gặp anh phong có chuyện gốc tôi đã nhớ lại mọi chuyện cô là tôi là vân mẹ của gấu và là vợ anh phong v ũ buồng thắng tay vân trên tay cầm bỏ hoa đứng chở phong đến đón sao lâu vậy nhỉ tôi cứ đứng chở anh ta Tôi tin tỏa tình lời đó, cho đến vào cho đó gấu ọ i đi tiếng Tôi tôi giúp việc đâu chỉ có tiếng chuông anh ta không bắt máy. Tôi lẽ em bắt xe về nhà Phong thế tôi, cô giúp việc luống cuống. Anh Phong ta bắt bắt lặng luống máy. em lẽ xe về y c ấy cậu ấy ấy Gấu chưa cậu chưa anh Nhưng về. về Xe anh ấy ở bên ngoài ở mà. Nhưng cậu ấy chưa về ạ.、Gấu、từ trong nhà bếp chạy ra vù nói dối bố con ở trên phòng ạ gấu thấy bố đi lên mà gấu nhìn nhầm rồi linh cảm có điều chẳng lành tôi đặt đi bó bản hoa xuống dưới lẳng ê trên n tầng căng túm lấy tay tôi tôi t gọi gì Vũ về Vũ mà, làm lấy ấy ấy chưa Cậu cho cậu h để vậy Vũ? Cháu cũng có thể gọi mà. Trẻ con thể không nói dối đâu. Đúng không đâu, nói đúng gọi Trẻ Tôi dối mà sẽ lặng lặng trong bộ trang phục của một cô nhân viên spa bất giác tay tôi run lên mở cánh cửa phòng cửa mở tôi thấy tiếng cười của cha em thật sự yêu anh và con của chúng ta chỉ xin anh đừng quên em không đúng đây không phải sự thật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 chị ơi em xin lỗi nhưng em cần trở về cuộc sống của chính em tôi tắt bốp vào mặt trà m à y là loại dối trá gương mặt bị phá hủy là chị im đi chị lại định nhận rằng là chị bị hay sao có thể hỏi cô choi cô ấy sẽ cho anh câu trả lời anh phong tôi tùm tóc trà tao coi m à y là chị em vậy mà mày đang làm gì vậy cha chính chị định l ừ a anh ấy chị luôn muốn phủ i dập em phong cả tay để vân ra khỏi người cha. em thôi đi từ khi nào em côn đổ vậy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 Anh có bạn có gái mới thì tôi h ì t chạy ũ n nên tìm bạn g tìm trai mới c o vào vào mình mồm mắt mới mà em nhỉ nhức Đương xuống tin luôn tin ngọt từ người đàn ông、đó. Lòng tin thôi hết tất cả đã kết thúc h Tôi Tôi tôi Tôi mật từ Tất kết Tôi đi rơi gọi gái lời cửa cả c quay đã đứa đã đó đã đã là ra bên ngoài chiếc xe của tôi tôi chưa biết lái như n g chạy vụt lên xe ngồi khi thấy phong chạy theo vâng mở cửa xe nghe anh nói đi em phong đập cửa kính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 Cường của lòng tin mặt máu mũ tôi, tôi, tôi i s phòng ra đều tan sai đều biến chỉ vì l ngu mình, ngu của tôi. tôi nhất. đó là buồng thõng tay khi thế vân nói câu đó Trong lòng phòng Em đêm Một một là là và ai Anh qua cao hai đứa Tôi gái giá triệu cái giá gái vậy? trả ngút Trong cô cô chính có chồng con Phong đã bật khóc giơ bàn tay r a phía trước đừng tôi nhất định sẽ khiến anh đau khổ hơn tôi phòng ôm chầm lấy phân một phút thôi anh xin em anh anh phòng khóc không nói n ề lời chỉ xin em đừng trừng phạt quá khứ bởi vì anh yêu em trên nhâm nhi nước rồi gọi cha mẹ Phong. cha Chắc chắn làm vậy chúng chia chứ. h rồi gọi i là vậy nó sẽ tay Tất cầu vân v ớ i gương mặt lạnh tanh khi n h ớ ra ký ức của chính mình quản phong g i a đây như đang thể hiện một sự hối hận dù đã quá muộn màng tôi i gió mái gió, ế n vùn cơn g tóc phút, khẽ theo lay máu nó chẳng nghĩa lý gì lý và ớ với i Cái đối tôi vết thương trong lòng. Cái ôm đối với tôi dường như dường lòng. l ôm thứ gì đó vô hình, h gì g đó n ĩ anh Có thể ó i c o a như biết tại lại đổi Tôi thế thay là này và sao anh em không? h n là mối gì đó nợ nhau mà mãi chưa chấm dứt cả đời tôi lầm lỡ nhất chính là tin anh tôi rơi nước mắt lã chã nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của phong chúng ta có thể làm lại tất cả Anh quanh anh nhìn lại xung lại tôi và anh mà xem chỉ toàn là máu và mà chúng ỉ toàn mắt thích Tôi tay thay Thật tổn thương thật là và là đàn là làm nước Anh vốn không phải là người đàn ông thích bình yên muộn phòng Anh anh không cố ý làm tổn thương em. Anh sự xin lỗi máu em em quá quay cố c phải h giữ rồi đi, đổi Đã sẽ sự sự ý ta kết thúc tại đây anh biết gương mặt tôi tại sao lại phải thẩm mỹ nhiều đến vậy không ngày ấy cô tình nhân bé nhỏ của anh đã dùng gạch đập vào đầu và mả tôi rất may tôi không chết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 Lời làm nói vẫn dường như anh tôi a Đưa tay quá xuống chán sốc cho c Phong thân tỉnh táo ngồi nền lên bản giữ dưới bịt đất ấy n ó bị bản gạch Gạch Phong Nhưng cười như kẻ điên nhưng mỉa mai kẻ mỉa trở h â n ằ n Nỗi g đau mà về nhà chả đang ngồi như chờ đợi tôi về chị bị sao vậy trời ơi máu c h à tỏ ra quan tâm nói cho ta biết mày cố tình làm vậy để làm gì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 Chuyện cho việc còn chị cứu của mày, bố mẹ tao cũng chả còn Chị chị chị chỉ hôm không nghĩa không nghĩ không Phong, anh tham nghĩ không nhớ lại. Chỉ vậy thôi sau, điều nay nay mày mày, mày nảy vậy nói đồng Ơn mạng nợ nữa. Vân, nên lòng em. mẹ em mẹ mẹ em em tao ra ai, tao tao tao tao sai ta bất từ tới do sẽ sẽ kỳ gì gặp với rồi, lại, bố đủ, về và vì là là là vậy nếu tao không nhớ lại thì mày cũng sẽ lại sống trong cái bóng của người khác như vậy mà cũng gọi là sống à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 trời đổ c ơ n mưa p h o n g đứng trước cửa nhà vân mưa cơ thể c h ú t xuống thế nhưng có số giả đến đâu cũng không trôi được nỗi đau nỗi ân hận trong lòng của cả hai vú thể p h o n g đứng dưới trời mưa liền mang ô r a c h e cậu phong mưa lớn lắm cậu về đi kẻo ốm gấu ngủ chưa cô thằng bé ngủ rồi ạ có nói gì không chỉ nói là bố bảo đèo đi cô vân mà sao không đèo phú này vú có tin vào nhân duyên không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 có làm gì thì cũng đã quá muộn xuyên trời đưa đến bên nhau thế nhưng lại chẳng cho họ một giây phút hạnh phúc Sáng hôm sau Cái dọn nghe binh con đang ở đâu? Mẹ vẫn nghe vậy rời bụp điện thoại trên tay. Mẹ, thằng con Nam không、mẹ、vẫn dung dung cầm điện thoại lên Con nhớ ra khi nào Cái đó không quan trọng Con của con đang gọi hôm thu cho thoại thoại khi Tôi mẹ Mẹ Mẹ, Mẹ Mẹ, Mẹ cầm của tay ra của đâu ru ru Việt rồi rời đồ đạc đây đó đâu vậy bụp bé ở ở ở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 tôi ôm hôn đầu con cô đi đây cô đi sớm về sớm nhà cô tôi lên xe ngồi mà vội quay lại nhìn con qua cửa kính ô tô n h ì n thằng bé vẫy tay đáng yêu tôi như kẻ mất hồn nhìn con trai con đứng ngay trước mặt như n g mẹ con chúng ta chẳng hề nhận ra nhau hãy chở mẹ nhó con của mẹ phong đ ứ n g trên tầng nhìn xuống đôi môi anh ta tài mét đi mà tóc rũ không còn bóng mượt như ngày nào cậu phong cậu sốt cao mãi không hạ t ô i n g h ĩ cậu nên đáp i viện bệnh h k m thôi、ạ. Tôi thuốc tôi chút không nghỉ khỏe. ạ. sao, sẽ cứ để thuốc đấy, h n g c h ỏ trong ngăn kéo. Anh ta mắt ngất rồi kéo. ngăn Anh nhắm gục x u ố n sàn. g Tôi đã c h u y ể n bay về việt nam tới khu nhà của chồng cũ ký ức về hai đứa con nhỏ và mỗi buổi chiều tôi đèo qua con đường này vẫn còn y nguyên trong tâm trí tôi lặng lẽ để trước cửa nhà mạnh ẩn t r u n g mãi nhưng không có ai xa mở cửa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 Nhưng không phòng ả i giờ, là bây giờ. em m u hoàng xuất hiện xuất t đưa con mình. vào viện cấp cứu tài chuyển nước miệng hò khụ khụ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 Ta phòng ả cả xảy i mọi Tôi Tôi cười rồi đặt đồ chơi giận mẹ mẹ mẹ rồi nhiều biết nói rồi Tôi làm lên nhà này. dành ngày mộ mẹ mộ mẹ mẹ Mẹ Hôm mẹ ngắm mẹ Mẹ mệt rồi, con ạ. Tôi nhắm mắt rõ ra rìu trên ra chuyện. con được cẩn con. của con cùng con cánh Có chuyện chẳng con cục con. thận. không? nhớ. nhưng h quê đầu đâu. xây nay dựng trên bắt đặt từ bố xe về về Sao mộ đã đồ để sẽ ạ. p gương mặt tái nhợt khi đắt chuyến bay xuống sân bay việt nam Cậu phòng o sao, cho n chuyện nên Cũng tin nhắn Không Quảng Ninh, xuống giữa đó cho tôi. Vâng g gì góp góp gáp giữa có lịch đọc cậu tức thôi h du đâu vậy máy may mà lập vừa về Tôi tắt tôi đi Lái đi Đi đây đó ra xe họ khụ khụ trên xe anh ta cố gắng thở xoay tay lên ngực vì thấy khói thở tới quảng ninh đến một quái ba tiếng nhà sập x ì n h ánh đèn đủ màu p h o n g thể tuấn chở sẵn ở cửa tao vì mày nhiều lắm đấy thằng bạn chó ạ cảm ơn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 yêu là khổ thế đấy chính vì thế t a méo bao giờ yêu ai tuấn l ặ người n g đi khi thể p h o n g thật sự ngã quỵ chỉ vì chữ tình ái Phong như kẻ phô hồn、tôi、thấy cậu sắc mặt không được ổn, Hay là đến thẳng viện nhá Anh Khánh Anh thích cho cho cho Sao do ngồi trên ổn đến viện này công vẫn Công công giờ rồi Tôi việc lại lái tôi việc tôi Lái đời Mới việc tôi Tôi gặp Chi mặt xe xe xe được kẻ Kỳ bây vậy cậu sắc có của cậu có cả cậu của làm mà đó là là là Nhỉ Tôi thấy Tới một Tôi nhất tỉnh mắt cất Tôi tản nhất Không cô lại chơi già sai sai vai muối rơi chỉ là nỗi lời đang đã định đã bay của say nữa nghĩ những khoảnh ăn nhảy mình nên này cần ngủ muốn nước nhớ muốn nhẫn khắc chỉ Chỉ Chỉ hủy hoại lẽ lúc là là Có cứ bờ dậy ấy ấm sẽ phong nghĩ đến việc phân bị đ ồ n gạch g và mặt anh ta ho nhiều hơn trở về nhà của mình phong vào trong nhà mẹ của anh ta thấy con trai tìm tái còn sao vậy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 Con cũng đang muốn g ặ phong bà ta đây. Vâng, buông bỏ đi. Chúng ta đấy. đi. Vâng, c ú n tránh g ta xa sẽ họ. c cần ì phải t r á nằm h không phải tránh? không phải như đình mình không thể nào đối đầu với gia đình họ、được. Không thể con hạ. Con sẽ biến không thể thành có thể. Con cần được được. con Con có sao nào Phong biến Gia gia sai. sợ. sẽ sẽ đối với Vì vậy Mẹ Mẹ làm đầu bà đà. ấy trong viện mở mắt vô hồn nhìn lên trời nhà bố anh ta sốt s á n g gọi bác sĩ con t ô i tỉnh rồi bác sĩ vội vã vào khám cho phong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 Cứ mong gặp lại, rồi gặp lại để làm gì khi làm nhau gặp gặp gì lại, lại rồi khi để đau đi ánh nhìn của Tuấn. tôi h h ê m mà t Phong đến ư a tay vẫn đi điểm hẹn mở cửa ra thấy mẹ phong ngồi bên trong bên ngoài có bảo vệ đứng kín quán mày muốn gì khi nói cho con t a biết tất cả để nó ghét mẹ nó mày làm gì sai à mà sợ sệt vậy mày vốn chỉ là một con đĩ mày trao đổi bằng tiền với con tao mày cố tình sinh ra đứa trẻ đấy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 Điện đàn thoại của giao tôi Phong lên. Không, không、thể. con tôi không thể nào bị như、vậy. Thằng thể, thể khỏe của sức bị bé vậy. mẹ ạ n không tin. h tôi m phong đứng lên vội vã đá đổ cả ly trà dưới chân tôi tôi chỉ kịp nghe thấy phải từ đó và thấy lo lắng dường như có chuyện không hay xảy ra về khách sạn tôi lo lắng hơn không biết anh ta xảy ra chuyện gì tiếng cửa phòng vang lên tôi ra mở cửa thấy tuấn chả vân tôi sợ đóng cửa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 phần n nước、mắt. Đến rồi à? Anh ổn không? Tôi lấy tay ôm miệng. Ổn, nơi nhiều khuẩn không tốt đâu. Vậy tôi về đây. anh nghỉ ngơi đi. Ừ, đi cẩn thận. g gạt mở mắt, mắt. ôm viêm Em tôi Tôi tay thôi. tốt tốt tôi Tôi vội rồi phổi rồi. đi, vi đi. đi đi. Vậy về Vậy về chỉ đây đâu. đây, à? là vừa quay h lấy bị p Ừ, này dù biết là muộn nhưng xin lỗi em vì tất cả anh c h ú c cho em cuộc sống viên mãn và luôn thành công và phải thật sự hạnh phúc như em nói cả đời em lầm lỡ tôi h anh gặp em, chưa giây phút nào anh nghĩ anh, anh phải nhớ và thương ì gì cả đời đó Đối đó để giây với nào gặp em, em em lầm t là là và lỡ quay lại, hai lại, hạng nước muốn ắ t thì tôi Tôi Tôi Còn cười Phong nhẹ như an ủi tôi. Tôi ôm chầm lấy Phong chầm ủi ôm m lấy h ậ n anh vì anh là người khiến cuộc đời tôi sang một ngã rẽ mới làm tôi phải rời xa các con nhưng đó là lỗi ở tôi cũng quá n g u dốt khi vì kẻ như anh mà tự sát á nhợt vâng khẽ vuốt tóc、vâng. Em đúng là ố tuấn mới mà Em nói lời chia rồi. vì kẻ như anh mà Chúng ta đến ta tay tự sát. lúc đã q á nhiều đau khổ rồi. Phong bởi khóc, cả hai ôm nhau khóc lớn trong phòng. Bên ngoài cửa, mẹ Phong và cả bố anh ta làng yên như đang tự trách nhau, nhau khổ khóc, hai khóc trách chỉ trích vì làm nhau đau khổ. rồi. bởi đau đau u đôi đã cửa, ta trẻ bố cả cả ôm mẹ làm tự t và vì nói họ xa nhau đã ba năm rồi vân cũng đã chịu quá nhiều đau thương rồi m ộ t đang hội đối mọi làm gì khi mà bác đang cố chia rẽ tình yêu của họ Phong Phong thật lòng, có đúng hay không? Hãy bác tự cảm nhận đi. Bố mẹ phong nhìn nhau, họ lặng lẽ quay đi nói với nhau những câu thở nói Vân lòng đúng lặng nói có đi. đi với dài. yêu quay câu tự lẽ bác cảm Bố mẹ sáu tháng sau tôi khai trương một cửa hàng spa tại hà nội sau khi có chứng chỉ k hương đã bị bắt và chờ ngày xét xử t r ả tình nguyện làm nhân chứng cùng cô choi tôi cũng đã buông bỏ được mối thủ hận được sáu tháng còn vợ cũ phong là hạnh nghe nói đã kết hôn nhưng mãi không có con và đang chữa chạy khắp nơi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 đến giờ mà vẫn kêu với tôi vậy đấy cô ấy nói để thời gian sẽ suy nghĩ lại về việc tha thứ cho cậu nên cậu cứ chờ đi phụ nữ nói không là có cô ấy không phải người hẹp h o i phòng vội vã đi vào cửa phần chặn cửa anh đến làm gì mẹ em mời anh mà mẹ tôi mời chủ tôi đâu có mời anh thế anh đi về vậy cũng đang bận bắt bớ ơ ờ, ờ quả mơ có hột hồn trụt lên má vân rồi ôm lấy vân chúc mừng em vợ của anh